kế tượng sách phần 6. Nhật ký của thần chết năm 1942. Đó là một năm ra trò cho những nghỉ tháng đặc biệt, chẳng hạn như 7/19 như 1346, có thể nêu ra vài ví dụ như thế. Hãy quên cái lưỡi hái đi, không kịp. Tôi cần một cái chổi hay một miếng da chuột bị phái và tôi cần một kỳ nghỉ. Một mảnh nhỏ sự thật cho bạn đi. Tôi không mang theo bên mình một cái liềm hay lưỡi hái. Tôi chỉ mặc một cái áo choàng đen có mũ trùm khi trời lạnh mà thôi. Yet tôi không có khuôn mặt giống như sợ người mà có vẻ như bạn rất thích gán ghép cho tôi thứ xa. Bạn có muốn biết thật ra tôi trông như thế nào hay không? Tôi xin dứt bạn. Hãy tìm cho mình một tấm gương trong khi tôi tiếp tục công việc của mình. Giờ đây tôi thực sự cảm thấy mình khá thảm hại. Kế lễ cho các bạn nghe tất cả về tôi, tôi và bản thân tôi. Những chuyến đi của tôi, những điều tôi đã thấy trong năm 42, mặc khác bạn là con người, bạn nên hiểu thế nào là sự tự ái mạnh. Vấn đề là có một lý do để tôi giải thích với bạn điều mà tôi đã thấy trong thời gian đó. Rất nhiều điều trong số những điều này đã tác động trở lại địa gen Meminger. Nó mang cuộc chiến tranh đến gần phố tiền đạn hơn và nó kéo tôi theo cùng. Hẳn là tôi phải lượn đi lượn lại vài dòng trong năm đó, từ Ba Lan đến Nga, đến châu Phi rồi quay lại. Bạn có thể tranh luận rằng tôi sẽ luôn phải đi lầm vòng như thế, dù năm đó là năm nào đi nữa. Nhưng đôi khi, loài người muốn phóng đại sự việc lên một chút. Họ để mạnh công suất thải ra những xác người và những tâm hồn tẩu thoát của họ lên. Một vài quả bom thường làm được điều này. Hay vài căn phòng hơi ngạt, hay mấy viên đạn đi đùng của những cây súng từ xa bắn tới. Nếu không có cái nào trong số những thứ nói trên hoàn tất nghi thức ấy, thì ít nhất nó cũng sẽ tức đoạt nơi ở của người ta. Và tôi đã chứng kiến tình trạng vô gia cư ở khắp mọi nơi. Bọn họ thường đi theo tôi trong khi tôi đi lang thang khắp những con đường của những thành phố bị bom đạn quấy nhiễu. Họ van xin tôi hãy mang họ theo cùng, mà không nhận thấy rằng tôi thì đang quá bận rộn. Tại đêm của các người sẽ tới thôi. Tôi tiếp phục họ và tôi cố gắng không nhìn lại. Có những lúc tôi ước mình có thể nói được điều gì đó đại loại như, các người không thấy rằng tôi đã có đủ thức ăn trên đĩa của mình rồi hay sao? Nhưng tôi không bao giờ làm thế cả. Tôi chỉ than thầm trong bụng khi làm công việc của mình. Và có những năm qua biệt, những linh hồn và xác người không phải là được cộng thêm mà là tăng lên theo cấp số nhân. Một bản điểm danh rút gọn cho năm 1942. Thứ nhất những người cho Thái tuyệt vọng linh hồn của họ nằm trong lòng tôi khi tôi ngồi trên mái nhà bên cạnh những ống khói đang nhà khói thứ hai những người lính Nga họ chỉ mang theo một số ít đạn dược phần còn lại họ dựa vào những người hy sinh những xác người ướt sũng trên một bờ biển nước Pháp được tắm trong đá cuội và cát tôi sẽ có thể tiếp tục nhưng lúc này tôi quyết định rằng ba ví dụ điển hình như thế là đủ ba ví dụ đó nếu không gì khác sẽ cho bạn nếm được vị tro tàn trong mồm bạn Vị trò tạng đã xác định rõ sự tồn tại của tôi trong suốt năm ấy. Có quá nhiều người, có quá nhiều sắc màu. Những thứ đó không ngừng động đậy dãy dù ở bên trong tôi. Chúng quấy rầy ký ức của tôi. Tôi nhìn thấy chúng chất cao thành nhiều đống, đống này trộm lên đống kia. Có một bầu không khí như nhựa dẻo, một đường chân trời như keo đang khô lại. Có những bầu trời được sản xuất ra bởi con người bị đâm thủng và rò rỉ. Và có những đám mây mềm mại màu thang đang đập thình thịt như những quả tim màu đen. Và sau đó, có cái chết. Đang đi qua tất cả những thứ đó. Ngoại mặt lạnh lùng, không xáo động, bên trong mất bình tĩnh, đã được cậy trói và vẫn còn dang dở công việc. Người ta nói rằng chiến tranh là người bạn tốt nhất của cái chết, nhưng tôi sẽ phải mang đến cho bạn một quan điểm khác về vấn đề đó. Với tôi, chiến tranh cũng giống như một ông chủ mới và mong đạt được điều bất khả. Lão đè nặng trên vai bạn và lặp đi lặp lại một câu duy nhất: Hãy làm nó cho xong đi, hãy làm nó cho xong đi. Đây là bạn phải làm việc vất vả hơn, bạn hoàn thành công việc, dù vậy cái lão chủ ấy vẫn không cảm ơn. Lão ta đòi hỏi bạn phải làm nhiều việc hơn nữa. Tôi từng cố gắng nhớ lại những mảnh rơi vãi của cái đẹp mà tôi có dịp nhìn thấy vào thời gian đó. Tôi đi lướt qua thư viện chứa những câu chuyện của mình. Thực ra, lúc này tôi đã với tay tới một câu chuyện. Tôi tin là bạn đã biết được phần nửa câu chuyện đó rồi. Và nếu bạn đi cùng tôi, thì tôi sẽ cho bạn thấy phần còn lại. Tôi sẽ cho bạn thấy nửa thứ hai của một kệ trộm sách. Một cách vô tình Lia Jensen chờ đợi rất nhiều điều mà tôi đã nói đến cách đây chỉ 1 phút và thôi. Nhưng con bé cũng chờ đợi cả bạn nữa. Con bé đang mang đến một chút tuyết xuống tầng hầm, tuyết từ khắp mọi chỗ. Những nắm tay đầy nước đá có thể khiến cho hầu như ai cũng mỉm cười, nhưng nó không thể khiến cho họ quên được. Giờ thì con bé tới đây. Với Lia Jensen Meminger, giai đoạn đầu của năm 1942 có thể được tóm tắt lại như thế này. Con bé đã được 13 tuổi, ngực của nó thì dãn phẳng lì. Nó vẫn chưa có kinh. Người thanh niên trẻ dưới tầng hầm bây giờ thì đang nằm trên giường của nó Làm sao mà Max Vandenberg lại nằm trên giường của Lieuzen? Anh ta bị ngỡ Có rất nhiều ý kiến khác nhau được đưa ra Nhưng Rosa Hubertman tuyên bố rằng Những hạt giống của việc này đã được gieo vào ngày lễ Giáng sinh năm ngoái Ngày thứ 24 của tháng 12 rất đói và rét Nhưng vẫn có một phần tưởng lớn Không có những chuyến viến thăm kéo dài nữa Hành con đang vừa bắn vào quân Nga Đồng thời vẫn không chịu giữ liên lạc với các thành viên trong gia đình Thư Ly chỉ có thể ghé qua vào ngày cuối tuần trước giáng sinh trong vài giờ. Cô đang phải đi với gia đình chủ của cô, một kỳ nghỉ cho một tầng lớp người Đức rất khác. Vào đêm giáng sinh, Liegen mang xuống tầng hầm một bó tuyết như một món quà cho Max. Anh nhắm mắt lại đi. Và xòe tay ra, ngay lúc đám tuyết được bỏ vào tay anh, Max rùng lên vì lạnh và bật cười, nhưng anh vẫn không mở mắt ra. Ban đầu, anh chỉ nếm nhanh đám tuyết một cái để nó chìm vào đôi môi của mình. Có phải đây là bản tin thời tiết của ngày hôm nay không? Con bé nhẹ nhàng chạm vào tay anh. Anh ta lại đưa đám tuyết lên miệng mình. Cảm ơn em, Liezen. Đó là khởi đầu của một kỳ lễ giáng sinh tuyệt vời nhất từ trước đến nay. Thức ăn thì khan hiếm, không có quà cáp gì được trao tặng cho nhau, nhưng có một người tuyết trong từng hạp gia đình họ. Sau khi trao cho Max búp tuyết đầu tiên, Liezen kiểm tra để chắc chắn rằng không có ai bên ngoài, sau đó nó mang nhiều xô và lọ đựng ra ngoài. Con bé đổ đầy chúng với những lớp băng tuyết đã bao trùm lên thế giới của phố thiên đàng. Vì những xô và lọ đã đầy, cậu bé mang chúng vào nhà và bê chúng xuống tầng hầm. Tất cả đều được ăn miếng trả miếng. Trưng hết, con bé ném một quả bóng tuyết vào Max và nhận được một cú ném trả vào ngay bụng. Thậm chí Max còn ném một viên vào Hank Hillman khi ông đang tìm đường bước xuống những bậc cấp tầng hầm. "Legen, đừng chơi bóng tuyết nào. Cá xô đây đó nha." bố kêu lên. Trong vài phút, tất cả đều đã quên mất quy định, không còn những tiếng la hét hay gọi nhau ý ơi, nhưng họ vẫn không thể kiềm nén được những tiếng cười khúc khích. Họ chỉ là những con người đang chê đùa trong tuyết trong một ngôi nhà Bố nhìn những cái lọ đựng đầy tuyết Chúng ta phải làm gì với đám tuyết còn lại đây Một thằng ngươi tuyết Chúng ta sẽ đắp một thằng ngươi tuyết Bộ cất tiếng gọi Rosa Giọng nói quen thuộc như được ném từ đằng xa tới Cái gì đó hả đồ con lần Xuống đây đi nào mẹ nó Khi bà xuất hiện Hàng Hương Bê Mên đã mạo hiểm với mạng sống của mình Bằng việc ném một quả bóng tuyết to tướng dầu dở của ông thì sạc trở. Quả bông tuyết vỡ tan khi đập vào tường. Và mẹ đã có lý do để chửi thề mà không kịp thở trong suốt một thời gian dài. Khi đã hồi phục lại, bà đi xuống và giúp họ một tay. Thậm chí bà còn mang mấy cái nút áo xuống để vá lại mắt mũi cho thằng người tuyết. Và vài sợi dây để làm cái miệng cười. Thậm chí một chiếc khăn hoàng và một cái mũ còn được đeo cho cái thực ra chính là một thằng người làm bằng tuyết cao gần nửa mét. Đúng là một người tuyết lùn. Chúng ta phải làm gì khi nó chảy ra đây? Rosa là người có câu trả lời Mày sẽ phải dọn sạch nó chứ sao nữa đồ con lợn Và phải làm thật nhanh đó nha Bố thì phản đối Yên tâm nó không chảy đâu Dưới này lạnh phát khống lên được Tuy đúng là nó đã chảy Nhưng đâu đó trong mỗi người bọn họ Người tuyết ấy vẫn đứng thẳng Hẳn nó phải là điều cuối cùng mà họ thấy vào đêm Giáng sinh đó Trước khi chị Mịu giấc ngủ Có tiếng đàn xếp vang lên trong tay họ Một người tuyết trong mắt họ Và với Li Azen có suy nghĩ gì về lời nói cuối cùng của Max khi con bé rời khỏi chỗ đấm lửa anh ngồi. Những lời chúc giáng sinh của Max và Denbert. Anh thường ước sau những chuyện này sẽ hoàn toàn chấm dứt liền ra. Nhưng làm thế nào đó mà em đã làm được những chuyện kiểu như bước xuống những bậc cấp tầng hầm với một người tuyết trong tay. Không may thay, đêm hôm đó sức khỏe của Max đã đánh dấu một sự xuống cấp nghiêm trọng. Chừng dấu hiệu đến sớm không quá trầm trọng và rất thường gặp, những cơn lạnh thực xuyên, đôi tay đẫm mồ hôi. Ngày càng có nhiều ảo giác đan đẩm nhào với giấc trừng. Chỉ khi không thể thấy ấm lên sau những cái chống đẩy và mấy bài tập cơ bụng, anh mới bắt đầu thấy thực sự lo lắng. Dù đang ngồi gần đống lửa hết mức có thể, anh vẫn không thể tự nâng mình lên đến một mức độ nào đó có một sức khỏe bình thường. Ngày này qua ngày khác, cơn nặng bắt đầu rày bỏ anh, chế độ tập luyện của anh cũng bắt đầu thưa thớt và rời rạc. Với một bên má của anh nằm áp lên sàn nhà tầng hầm như đang gắt gỏng. Trong sâu thẳm viên, anh cố gắng giữ cho mình không quá sa sút. Nhưng sang đầu tháng 2, Max đã ở trong một thân hình tiểu tụy đáng lo. Khó khăn lắm, anh mới thức dậy được khi ngủ bên cạnh đống lửa. Thay vào đó, anh ngủ đến khi trời sáng mạch, miệng tì méo mó và xương gò má của anh bắt đầu sưng lên. Khi được hỏi thăm, anh trả lời rằng mình rất khỏe. Giờ giữa tháng 2, một vài ngày trước khi Lea Zen được 13 tuổi, anh bước đến lò sửi. Loạn choạn như sắp đổ gục xuống, anh đã gần như ngã vào lò sửi. Chú Hân Anh thì thầm giữa gương mặt anh trông như bị chuột rút ăn chừng anh vội xui ra và đầu anh đập vào hộp kê đạc xếp. Ngay lập tức, một cái thìa bằng gỗ rơi vào một loại súp nào đó và Rosa Huberman đã ở bên cạnh anh. Bà giữ lấy đầu má và gọi Jergen ở bên kia phòng. "Đừng có đứng như trời trồng thế, đi lấy thêm chăn mền đi, mang chúng đến giường của con. Còn ông, hãy giúp tôi, nâng anh ấy dậy và diều đến phòng của Jergen, nhanh lên nào." Mặt bố như chạy dài ra vì lo lắng. Đôi mắt màu xám của ông đảo liên hồi và ông vác anh lên một mình, mass nhẹ như một đứa bé. Tại chúng ta không để nó nấy ở đây trên giường của mình nè. Không, ta phải để mấy tấm rèm này mở cửa vào ban ngày, nếu không thì trong nhà ta sẽ rất khả nghi. Ờ, Hy Lâm. Hàn Ma Lan ta ra ngoài, với những tấm chăn trầm tây lìa xen tiếng nhịn, những cái chân hấp khiển và mớ tóc phất phơ trong hành lang, một chiếc giày đã rơi ra khỏi chân anh. Bẻ bước đằng sau họ, theo phong cách lật đật quen thuộc của bà, khi đã ở trên giường, những tấm mền được chất lên người anh rồi vắt quanh thân thể anh. Mẹ ơi, Leia Zen không thể bắt mình nói được bất cứ điều gì khác. Cái gì? Cái gì Leia? Búi tóc của Rosa Huberman đã được buộc chặt đến mức trong nó có vẻ đe dọa, dường như nó lại càng được búi chặt hơn nữa khi bà lặp lại câu hỏi của mình. Con bé bước đến gần hơn, sợ phải nghe câu trả lời từ miệng mẹ mình. Anh ấy, anh ấy có còn sống hay không? Cây búi tóc gật đầu, sau đó Rosa quay lại và nói với một niềm tin mãnh liệt. Bây giờ thì nghe mẹ nói đây Leia. Mẹ không mang người đàn ông này vào nhà mình để nhìn anh ta chết, có hiểu chưa?" Lillian gật đầu. "Giờ thì xéo đi." Trong hành lang, bố ôm lấy nó, con bé cần một cái ôm. Sau đó, con bé nghe thấy Han và Rosa Huberman nói chuyện trong bóng tối. Rosa bắt nó phải ngủ trong phòng của bố mẹ, và con bé nằm bên cạnh giường của họ trên sàn nhà, trên tấm trải giường mà họ đã lôi lên từ dưới tầng hầm. Cũng có những lo lắng về việc lấy tấm trải ấy có thể bị nhiễm khuẩn, nhưng họ đã đi đến kết luận Làm mối lo như vậy là không tồn tại Max không phải bị nhiễm siêu vi Thế là họ mang nó lên và thay cho những tấm che bụi Khi tưởng con bé đang ngủ rồi Mẹ nói lên ý kiến của mình Cái thằng người tuyết khốn kiếp ấy Tui cực là căn bền đã bắt đầu với thằng người tuyết Cái căn hầm lãnh cống nhấp nhấp toàn băng và tuyết Bố thì thiết lý hơn Rô xa Nó bắt đầu với Adopt Ông ngồi dậy Chúng ta nên đi kiểm tra nấy Khi trời sáng, Diazhen mang cho anh cuốn sổ phát thảo từ dưới tầng hầm lên và đặt nó lên chiếc bàn cạnh giường ngủ. Con bé cảm thấy rất tồi tệ vì đã lén xem nó năm ngoái. Và lần này thì nó luôn đóng chặt quyển sách lại, không chú ý đến nội dung quyển sách nữa. Khi bố bước vào, con bé không quay người lại để nhìn vào mặt ông mà lại nói. Giọng nói vắt ngang qua người của Mark Spidenberg và con bé như đang nói chuyện với bức tường. Tại sao con lại phải mang đám tuyết đó xuống cơ chứ? Nó đã bắt đầu tất cả những chuyện này có phải không bố? Tại sao? con lại phải đáp thằng người tuyết đó cơ chứ. Còn bé siết chặt tay lại như để cầu nguyện. Bố, giờ phẩm chất chịu đựng vốn có của ông thì vẫn rất cứng rắn. Liajen, con phải làm như thế. Trong nhiều giây đồng hồ liền, con bé ngồi bên cạnh Max, trong khi anh vừa ngủ vừa run rẩy. Đừng chết, làm ơn đi Max, đừng chết. Anh là thằng người tuyết thứ hai bị tan chảy ra trước mắt con bé, nhưng chỉ có điều lần này lại khác, nó thực sự là một nghịch lý. Càng lạnh bao nhiêu, anh càng tan chảy ra nhiều bấy nhiêu. Đó là hình ảnh Max lúc mới đến, và hình ảnh ấy lại xuất hiện một lần nữa. Những cái lầm vũ lại trở thành những móng tóc cứng to tủa, gương mặt trơn nhẵn lại trở nên thô ráp. Bằng chứng con bé từng đã ở đó, anh giờ còn sống. Trong những ngày đầu tiên, cô bé ngồi đó và nói chuyện với anh. Vào ngày sinh nhật của mình, nó bảo với anh rằng có một cái bánh khổng lồ đang đợi anh trong nhà bếp, giả như anh có thể tỉnh dậy mà nhìn xem. Không gầy thức dậy cả, cũng chẳng có cái bánh nào. Một trích đoạn lúc đêm khuya. Rất lâu sau này tôi mới nhận ra rằng mình đã thực sự ghé thăm nhà số 33 phố Thiên Đàng vào khoảng thời gian đó. Hẳn là lúc đó phải là một trong những lúc mà con bé không ở bên cạnh anh ấy, vì tất cả những gì tôi nhìn thấy chỉ là một người đàn ông đang nằm trên giường. Tôi quỳ xuống, tôi đã chuẩn bị sẵn sàng để luồn tay mình vào bên trong những tấm mền. Nhưng sau đó đã có một sự hồi sinh, một sự trống trả dữ dội lại sức nặng của tôi. Tôi rút lui, và với rất nhiều công việc đang chờ tôi ở phía trước, thật là hay khi bạn bị đuổi đi như thế trong cái căn phòng nhỏ tăm tối thậm chí tôi còn say sỡ được một khoảng dựng ngắn ngủi, mặc nhắm lại để lòng mình thanh thản trước khi ra ngoài. Vào ngày thứ năm, đã có rất nhiều sự phấn khích khi mắt mở mắt ra. Dù chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng gì bạn thấy phần lớn và đó hẳn là phải là một cận cảnh đáng sợ là Rosa Hubamen, gần như là đang tống cái một mớ súp vào miệng anh. Nuốt đi, đừng nghĩ gì cả, chỉ việc nuốt mà thôi. Ngay lúc mà mẹ rút lại cái tô, Liegen cố nhìn gương mặt anh lần nữa, nhưng chỉ có một cái lưng của người đúc súp cản tầm nhìn của nó. Anh ấy vẫn còn tỉnh chứ? Khi quay lại, Rosa không cần phải trả lời câu hỏi này. Sau gần một tuần, Max tỉnh dậy lần thứ hai. Lần này có Lizen và bố đang ở trong phòng. Khi cả hai bố con đang quan sát thân người nằm trên giường, thì có một tiếng rên khẽ. Đều có thể, thì bố đã rơi thẳng xuống ra khỏi cây ghế. "Thôi mà, hãy tỉnh dậy đi, Max, đừng ngủ nữa mà." Anh nhìn con bé một lúc nhưng không nhận thức gì cả. Cặp mắt anh nhìn con bé như thể nó là một cái gì đó bí ẩn và khó hiểu. Và rồi cặp mắt ấy lại khép Bố ơi có chuyện gì thế Han lại thả phịch người xuống ghế Sau đó ông gợi ý rằng Có lẽ con bé nên đọc sách cho Max nghe Coi nào Liên Xen Bây giờ thì con đã đọc tốt lắm rồi Ngay cả khi chúng ta không biết gì về xuất xứ của quyền sách Con đã nói với bố rồi Một bà sơ trong trường đã đưa nó cho con Bố giờ tầy lên tỏ bé đồng ý một cách đầy miễn cưỡng À bố biết rồi bố biết rồi Chỉ có điều Đừng có để bị bắt đó Ông thở dài từ một độ cao nào đó. Ông chậm chạp lựa lời để nói. Đây là lời nói của một người đang trộm một thư gia thái. Kể từ ngày hôm đó trở đi, Lejen đọc quyển Người hít sóng to thành tiếng cho Max, trong khi anh vẫn nằm trên giường của nó. Có một điều rất đáng buồn là con bé cứ phải bỏ qua nhiều chương sách vì có rất nhiều trang vẫn còn bị dính chặt lại với nhau, quyển sách vẫn chưa khô hẳn. Do vậy, con bé vẫn vật vờ đọc tiếp cho đến lúc nó đã đọc gần được 3/4 quyển sách. Quyển sách ấy dày 396 trang trong thế giới bên ngoài căn nhà ấy, mỗi ngày Lia Gen vội vã lao từ trường về nhà với hy vọng mắt sẽ khá hơn. Ở đấy có tỉnh dậy hay không? Ở đấy có ăn gì hay không? Đi ra ngoài đi, con đang gặm thủm một cái lỗ trong thùng giày giày của ta, cứ cứ léo nhéo như thể mại. Đi ra, ra ngoài kia mà chơi bóng đá đi gì chúa. Dân thư mẹ, nhưng mẹ sẽ gọi con và cho con biết nếu ở đấy tỉnh dậy, có phải không? Mẹ chỉ cần nói gì đó cho con biết mà thôi. Hãy hét lên như thể con đã làm điều gì, gì sai ấy, cứ việc nguyên rủa con, mọi người sẽ không nghi ngờ gì cả, mẹ đừng lo. Nghe đến Rosa cũng phải bật cười trước câu nói đó. Bà đứng chống nạnh và giải thích rằng Liegen vẫn chưa đủ lớn để tránh được một trận đòn vì đã nói năng như thế. Nhớ ghi một bàn thắng đấy, còn không thì đừng có thò mặt về nhà. Dĩ nhiên rồi thưa mẹ. Vậy thì ghi hai bàn đi đồ con lợn. Dâng thưa mẹ. Đừng có trả lời lại nữa. Liegen cân nhắc chuyện đó, nhưng rồi con bé chỉ buộc ra đường để đứng đối mặt với Rudi trên con phố trơn trượt và bùn đất. Đến lúc rồi đồ gái mong, cậu đã ở xó xỉnh nhà thấy hả? nhốc vào đón nó theo thông lệ khi chúng tranh giành quả bóng. Nửa giờ đồng hồ sau, khi quả bóng bị đè bẹp dí bên một chiếc xe hơi hiếm hoi chữ qua phố thiên đàng, Legion đã tìm thấy món quà đầu tiên của nó dành cho Max và Dennis. Sau khi đã quyết định là quả bóng không thể sử dụng được nữa, lũ trẻ lần lượt quay về nhà trong sự phẫn nộ và chán nản, để mặt quả bóng nằm rũ rớn đó trên mặt đường lạnh lẽo nham nhở. Legion và Rudy vẫn đứng bên chỗ xác chết của quả bóng. Trên quả bóng có một cái khe rách toạc trông như cái mồm của nó. Cậu có muốn nói không? Tớ thì muốn gì ở cái quả bóng bẹp dí như đống phân này cơ chứ? Chẳng có cách nào để bơm khí vào bên trong nó được nữa đâu. Cậu có muốn nói hay không? Ờ không, cảm ơn. Rudy thận trọng lấy chân khiêu khều, khều vào quả bóng, như thể nó là một con thú đã chết, hay là một con thú có thể đã chết. Khi thằng bạn đã về nhà, Lee Jen nhặt quả bóng lên rồi cặp nó dưới nách. Con bé có thể nghe thằng kia gọi vọng theo. Đây đồ con lợn, đồ con lợn. Nó định phải đầu hàng. Cái gì? Tớ có một cái xe đạp không có bánh ở đây Trong trường hợp cậu muốn có nó Cứ dự lấy cái xe đạp phải gió của cậu đi Từ vị trí của mình trên con phố Điều cuối cùng mà con bé nghe được Là tiếng cười của cái độ con lợn Thằng Rudy Steiner Về nhà con bé đi thẳng vào phòng ngủ Nó mang quả bóng cho Max và đặt nó ở phía chân giường Em xin lỗi Chẳng nhiều nhận gì Nhưng khi anh tỉnh dậy em sẽ kể anh nghe tất cả về nó Em sẽ kể cho anh nghe rằng Đó là một buổi chiều có màu xám xịt nhất Mà anh có thể hình dung ra và có một chiếc xe hơi không bật đèn pha đã cán thẳng lên quả bóng. Sau đó người đàn ông trong xe mở cửa ra, gào lên với tụi em. Và sau đó hắn ta hỏi đường đi, cái gã loạn thần kinh. Tỉnh dậy đi, con bé muốn thét lên như thế. Nhưng nó đã không làm thế. Tất cả những gì Lena Gen có thể làm là nhìn quả bóng và lớp da xác xơ nhăn nhẻ của nó. Đó là món quà đầu tiên trong số rất nhiều món quà mà con bé sẽ tặng cho anh. Quả bóng đã cho con bé một ý tưởng. Bất cứ khi nào con bé đi đến trường hay từ trường về nhà, Lejen đều để mắt tìm kiếm những món đồ đã bị bỏ đi mà có thể đáng giá với một người đang hấp hối. Ban đầu con bé tự hỏi tại sao điều đó lại quan trọng đến như vậy. Làm sao mà một thứ tưởng chừng như nhỏ nhặt đến thế lại có thể mang lại cho người ta cảm giác thoải mái dễ chịu? Một sợi ribbon trong vũng nước, một quả thông nằm lăn lóc trên mặt đường, một cái nút đang nằm vật vạ trong góc lớp, một viên đá tròn và dẹt nhặt từ dưới sông. Nếu không có gì khác, thì điều đó cho thấy rằng con bé đã rất quan tâm đến anh và chúng có thể xem mang đến cho hai người bọn họ đề tài gì đó để nói chuyện khi Max tỉnh dậy. Khi ở một mình, con bé thường mường tượng ra những cuộc trò chuyện đại loại thế này. "Tất cả những thứ này là gì đây? Đống rác này là sao vậy?" Hằng Max sẽ hỏi như thế. "Đống rác ư? Đây không phải là rác đâu anh Max, đây là những thứ đã làm cho anh tỉnh dậy đấy." Con bé hình dung ra cảnh mình đang ngồi bên cạnh giường. Chiếc lạm vũ trông rất đáng yêu, chỉ đang bị mắc kẹt Nơi bạn lề cánh cổng nhà thờ trên phố Munich, nó quằn quại buông mình ra và Lizenda đi vội tới để giải thoát cho nó. Những sợi lông bên trái thì thẳng mượt, nhưng bên phải thì được tạo thành bởi những cụm lông mỏng manh và những mảng lông hình tam giác lẫm chẫm. Không còn cách nào khác để miêu tả nhánh lông vũ này cả. Những tơ báo đến từ đáy sâu thẳm và lạnh lẽo của một thùng rác. Còn miếng giấy gói kẹo thì vẹt lác và đã bạc phếch đi rồi. Con bé tìm thấy nó ở gần trường học và dơ nó lên ánh sáng. Trên tờ giấy gói kẹo ấy có hình một dấu giày Sau đó là đến đám mây Làm sao mà bạn mang đến cho ai đó một mẫu của bầu trời được hay chưa Giờ một ngày cuối tháng 2 Con bé đang đứng trên phố Munich Giờ quan sát một đám mây khổng lồ trôi ngang qua ngọn đồi Như một con quái vật màu trắng Mặt trời có hình eclipse Giờ trong khoảng không gian xung quanh đó Một con quái vật màu trắng có quả tim xám xịt đang quan sát thị trấn Bố, bố nhìn kia Con bé nói dây bố Hành ngấn đầu lên Và nói lên điều mà ông cảm thấy là rất rõ ràng con đem mang nó cho Max Legend. Hãy xem liệu con có thể để lại nó trên cái bàn bên cạnh giường hay không, cũng giống như tất cả những thứ khác. Legend nhìn bố như thể ông đã phát điên. "Nhưng sao làm sao mà con làm được điều đó?" Ông gọi nhẹ lên sọ con bé bằng những đốt ngón tay mình. "Hãy ghi nhớ lại đó, sau đó hãy viết nó ra cho lại." Nó trông giống như một con quái vật khổng lồ màu trắng. Và con quái ấy đến từ phía bên kia dãy núi. Con bé nói khi đang thức đêm và ngồi bên cạnh giường. Khi câu này đã được hoàn thành với một vài chỉnh sửa và bổ sung khác nhau, Liegen cảm thấy rằng mình đã xong việc. Con bé hình dung ra viễn cảnh nó được truyện từ Tây, con bé sang tay của Marx, qua những tấm mền và con bé viết nó ra một mảnh giấy, rồi đè lên một viên đá lên tờ giấy đỏ. Thằng lính đồ chơi được vùi trong đất, không xa nhà của Tamimi Müller lắm. Nó đã trầy trụa và bị giẫm đạp lên rất nhiều. Mà điều này với Liegen là toàn bộ vấn đề. Dù mình đầy thân tít như vậy nhưng thằng lính đồ chơi vẫn có thể đứng. Chiếc lá ấy là một lá cây thích và cô bé đã tìm thấy nó trong kho đườn chỗ của trường, dưới đám xô và chỗ lom quét bụi. Khi ấy cánh cửa kho hơi hé mở, chiếc lá đã khô cong và khô veo, như một miếng bánh mì đã nướng. Và trên khắp mặt lá chi chít những ngọn đồi và thung lũng. Làm thế nào đó chiếc lá đã tìm được đường vào hành lang của trường rồi trôi dạo trong cái nhà kho. Trong nó như một nữ ngôi sao được gắn thêm một cái củ. Liegen thò tay vào và dùng ngón tay mình nhặt lấy nó có nhìn những thứ khác, con bé không đặt chiếc lá lên trên cái bàn cạnh giường, nó đến lá lên bức kèm khép kín, ngay trước khi đọc 34 trang cuối cùng của quyển người hút sáo. Hôm ấy con bé không chịu ăn bữa chiều, hay đi vào nhà vệ sinh, nó cũng không uống giọt nước nào. Cả ngày hôm đó ở trường, con bé đã tự hứa với mình rằng hôm nay nó sẽ đọc xong quyển sách và Max Pemberton sẽ nghe nó đọc. Anh ấy sẽ tỉnh dậy. Bố đang ngồi trên sàn nhà trong góc phòng, chẳng có việc gì để làm như thường lệ. Vài mấn thay, ông sẽ sớm ra khỏi nhà để đến quán Nola với cây đạc ship của mình, cầm đặt lên đầu gối, ông lắng nghe đứa bé gái mà ông đã phải rất chật vật để dạy nó học thuộc bảng chữ cái. Với giọng đọc đầy nhu hỉnh, cô bé trút ra những từ ngữ đáng sợ quyển sách cho Max và Deborah nghe. Bầu không khí của Vienna đã dâng đầy sự giám mịch lên ô cửa sổ toa tàu hỏa vào buổi sáng hôm đó. Và khi người ta lờ đờ đi tới chỗ làm, một kẻ xác nhận đang huýt sáo giai điệu đầy hạnh phúc của hắn, hắn là một vé tàu, hắn đã chào hỏi những hành khách cùng đi và người chi huy một cách vô cùng lịch sự thậm chí hắn còn nhường chỗ ngồi của mình cho một bà già và trò chuyện xã giao với một tay cờ bạc cứ thao thao bất tuyệt về những con ngựa hoa kỳ. Nói cho cùng thì người hít sáo rất thích trò chuyện. Hắn nói chuyện với người ta và đánh lừa họ để họ yêu thích hắn, tin tưởng hắn. Hắn nói chuyện với họ trong khi đang ra tay giết chết họ, đang tra tấn họ và đang lách lưỡi dao vào sâu bên trong cơ thể họ. Khi khi không có ai để nói chuyện thì hắn mới hít sáo. Chính vì vậy mà hắn luôn làm thế sau mỗi vụ giết người. Anh có nghĩ là con ngựa số 7 sẽ về nhất hay không? Dĩ nhiên rồi. Tay cờ bạc nọ tuyết miệng cười. Tay này đã bắt đầu tin tưởng hắn. Nó sẽ vượt lên từ đằng sau và hạ gục hết mấy con còn lại. Gã thét lớn câu này đe ác tiếng ồn ào của đoàn tàu đang chạy. Nếu anh cứ khăng khăng như thế thì hắn là phải thế rồi. Người hít sáu cười bột nụ cười kiểu cách. Và hắn tự hỏi khi nào thì họ sẽ phát hiện ra sát của viên thanh tra cảnh sát trong chiếc BMW mới tình ấy. Lấy các đấng Giê-xu Maria Joseph. Mô bà sơ đã đưa cho con quyển sách đó ư? Ông đứng dậy và đi đến bên cạnh con bé rồi hôn lên trán nó. <cười> Tạm biệt Lizen, quán nô là đang đợi con. Tạm biệt bố, Lizen. Con bé tận lời tiếng gọi này. Lizen, xuống đèn chút gì đi nào. Lần này con bé trả lời, con xuống đây thưa mẹ. Thực ra nó đang nói những lời này với Max khi nó tiến đến gần anh hơn và đặt quyển sách đã đập xuống cái bàn bên cạnh giường cùng với tất cả những thứ khác khi con bé đến gần anh, nó không kiềm chế được mình. "Coi nào Max." nó thì thầm và thậm chí ngay cả tiếng động cho biết mẹ đang đứng gần đằng sau lưng cũng không thể ngăn được nó bật khóc không ra tiếng. Điều đó không ngăn được con bé lấy một giọt nước mắt từ trong mắt nó ra rồi nhỏ giọt nước mắt ấy xuống mặt của Max và mình mớ. Mẹ tóm lấy nó, đôi tay bà như nuốt chửng nó. "Con biết, con biết" Chúng đang ở chỗ sông Amber, và Lee Jen vừa mới bảo Rudy rằng nó đang quan tâm đến việc lấy được một quyển sách khác từ nhà của ông thị trưởng để thay thế cho quyển người hít sáu. Con bé đã đọc quyển người đứng nhìn xuống vài lần ở bên cạnh giường của Max. Mỗi lần đọc quyển sách ấy, con bé chỉ mất có vài phút. Nó cũng đã thử quyển cái nhúng vai, thậm chí là quyển sách hướng dẫn cho phu đầu huyệt. Nhưng có vẻ như không có quyển nào trong số này thích hợp. Mình muốn một thứ gì đó mới mẻ, con bé nghĩ thầm như thế. Cậu có đọc viên sát tăng trộm lần trước không đấy? Dĩ nhiên là tới ra đọc rồi. Rồi đi ném một hòn đá xuống mặt nước. Thế viên sát ấy có hay hay không? Dĩ nhiên là nó rất hay. Dĩ nhiên là tới ra đọc dĩ nhiên là nó rất hay. Thằng bé cố gắng cây một hòn đá khác lên khỏi mặt đất, nhưng rồi lại tự làm đứt tay mình. Việc đó sẽ dạy cho cậu một bài học đấy. Độ con lận. Khi phản ứng cuối cùng của một người là câu rủa đồ con lận nãy, đứa con lận đọc thì bạn sẽ biết là họ đã bị khuất phục. Sách về phương vị an trộm, thì điều kiện của ngày hôm ấy là vô cùng hoàn hảo. Đó là một buổi chiều u ám vào đầu tháng 3 và nhiệt độ chỉ hơn mức 0 vài độ. Điều này luôn khiến chúng thấy thoải mái hơn so với khi nhiệt độ tụt xuống 5-10 độ C. Có rất ít người đi trên đường phố, mưa rơi rơi như những vở bảo bút chì màu xám. Chúng ta đi chứ? Sẽ đạp. Cậu có thể dùng một chiếc của nhà tớ rồi đi nói. Lần này, Rudy rõ ràng là đã nhiệt tình hơn một cách đáng kể trong việc trở thành người đi vào. Hôm nay đến lượt tớ. Thằng bé nói như thế, khi những ngón tay của hai đứa lạnh cống ghi trên những thanh ghi đông xe đạp. Lejen suy nghĩ thật nhanh. Có lẽ cậu không nên làm thế Rudy à? Ở đó chỗ nào cũng đầy đồ đạc và lại tối, một thằng ngốc như cậu chắc chắn sẽ vấp phải hay bứt trúng cái gì đó. Cảm ơn nhiều. Với tâm trạng hiện thời thì Rudy rất khó kiềm chế. Trong nhà có cả những khoảng trống đứng nữa, chúng sâu hơn cậu nghĩ đấy. Có phải là cậu đang muốn nói là cậu không nghĩ tới có thể làm được điều này đúng không? Không, không một chút nào. Liazen đứng lên trên hai bàn đạp. Chúng băng qua cây cầu, rồi bò lên ngọn đồi ngoài ngoài mèo để đến phút răng. Cánh cửa sổ đã đậy mở. Cũng như lần trước, chúng khảo sát tòa nhà. Chúng có thể lờ mờ nhìn thấy được bên trong, có một ngọn đèn đang bật sáng dưới lầu trong một căn phòng hẳn là nhà bếp. Một bóng người đang di chuyển tới lưu trong đó. Chúng ta sẽ đạp xe vài lần quanh khu nhà. Thật may là ta đã mang theo xe đạp, có phải không nào? cũng có quên mang cái xe đạp của cậu về nhà đấy. Buồn cười lắm được con lợn à. Nó hơi to hơn đôi giày hơi hám của cậu một chút đó. Chúng cứ đạp xe như thế trong khoảng độ 15 phút và vào ông thị trưởng dựng ở tầng dưới, hơi quá gần để chúng có thể cặp tới thoải mái. Làm sao mà bà ta dám chiếm dụng nhà bếp một cách đầy cảnh giác như vậy cơ chứ? Phần Rudy, căn nhà bếp rõ ràng là mục tiêu thực sự. Nó sẽ đi vào, ăn trộm vài đò ăn hết mức và sức nó có thể. Và nếu sau đó, chỉ là nếu thôi, nó còn dư dả được chút thời gian thì nó sẽ nhét một quyển sách vào cặp quần trên đường thoát ra, quyển nào cũng được. Tuy vậy, điểm yếu của Rodie lại là sự thiếu kiên nhẫn. Trời sắp tối rồi. Cậu có đi không thì bảo. Nó nói và bắt đầu phóng xe đi. Liergen đã không đi theo nó. Không có quyết định nào mà con bé phải đưa ra. Nó đã lê lết cái xe đạp han rỉ này đến tận đây, và không đời nào nó quay về mà không có một quyển sách trong tay. Nó gác dị đồng xe vào cái ống máng rồi đi đến chỗ cửa sổ. Con bé đi khá nhanh nhưng không vội vã. Lần này nó dùng chân cởi dậy ra, mấy ngón chân của nó đạp lên phần gót của hai chiếc giày. Những ngón tay nó bấu chặt vào khung gỗ của cánh cửa khi nó trèo vào bên trong nhà. Lần này, dù rất khó nhận thấy, con bé vẫn cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, con bé dạo quanh căn phòng, tìm một ngăn để sách có thể khiến nó chú ý ba hay bốn lần gì đó. Con bé đã gần như thò tay nhón một quyển sách ra, thậm chí nó còn nghĩ đến việc lấy nhiều hơn một quyển sách, nhưng một lần nữa, nó không muốn làm dụng cái đã trở thành một dạng hệ thống nào đó như thế này. Bây giờ đây, nó chỉ cần một quyển sách. Con bé săm soi những kệ sách và chờ đợi. Theo một chút bóng tối trèo qua cánh cửa sổ đằng sau nó, mùi của bụi bặm và ăn trộm lảng vảng đằng sau lưng, và con bé nhìn thấy nó. Quyển sách ấy màu đỏ, hàng chữ in trên giấy sách màu đen. Người mang giấc mơ. Con bé nghĩ đến Max và Norbert và những giấc mơ của anh, về cảm giác tội lỗi, sống sót, về bỏ rơi gia đình anh, đánh nhà vô quốc trưởng. Con bé cũng nghĩ về những giấc mơ của chính mình, về em trai nó, cái chết trong tàu hỏa. Về sự xuất hiện của thằng bé Nơi những bậc thang trong góc của chính căn phòng này Cái trầm sách nhìn đầu gối rướm máu của thằng em Cái đầu gối rướm máu vì bị chín tay con bé sồn ngã Nó rút quyển sách ra khỏi kệ Cập vào dưới cánh tay Trèo lên bậc cửa sổ rồi nhảy ra ngoài Tất cả chỉ với một chuyển động Lần này Rudy đã giữ đôi giày của nó Thằng nhóc cũng đã chuẩn bị sẵn sàng chiếc xe đạp cho nó Khi Lea Zen mang về vào sông Chúng phóng xe đi Lại các đứng xe sư Maria Josep Meminger Trước đó, thằng nhóc chưa bao giờ gọi nó là mẹ mình cơ. Cậu đúng là một đứa mất trí có biết không? Legend đồng ý với bạn mình trong khi đang đạp xe như rồ dại. Tớ biết. Ở chỗ cây cầu, Rudy tóm kết lại những việc đã xảy ra vào buổi chiều hôm đó. Những người sống trong ngôi nhà đó hoặc là hoàn toàn điên rồi, hoặc chỉ đơn giản là họ thích có bầu không khí trầm lạnh trong nhà của mình. Hoặc có thể là một người đàn bà 60 phút ranh đang giữ cho cánh cửa sổ nhà mình mở vì một lý do khác. Nhưng có thể là tôi quá đa nghi hoặc quá hy vọng và cũng có thể là cả hai. Lilian nhét quyển người mang giấc mơ vào dưới áo khoác rồi bắt đầu đọc nó ngay dịp phút đầu tiên về đến nhà. Trên chiếc ghế gỗ bên cạnh giường của nó, con bé mở quyển sách ra và thì thầm. "Đây là một quyển sách mới anh mắc à? Chỉ dành cho anh mà thôi đấy." Chương 1. Đó là một hoàn cảnh khá phù hợp khi cả thành phố đều đang chìm trong giấc ngủ lúc mà người mang giấc mơ ra đời. Mỗi ngày, Lilian đọc hai chương của quyển sách, một chương vào buổi sáng trước khi nó đi học và chương còn lại ngay lúc vừa về đến nhà. Trong những đêm không ngủ được, con bé cũng đọc thêm một nửa của chương thứ ba. Đôi khi con bé ngủ thiếp đi, người gã lên cạnh giường. Việc này đã trở thành nhiệm vụ của con bé. Nó đem quyển sách người mang giúp mơ cho Max, như thể chỉ cần những câu chữ của quyển sách thôi cũng có thể nuôi dưỡng được anh. Giờ một ngày thứ ba, con bé nghĩ anh đã có những bước chuyển biến. Nó có thể thề rằng đã nhìn thấy anh mở mắt. Nếu anh có mở mắt ra thật thì cũng chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi và đó có thể con bé chỉ tưởng tượng ra điều đấy. Hay đó, chỉ là những mông ước trong suy nghĩ của nó mà thôi. Vào giữa tháng 3, những vết rạn nứt bắt đầu xuất hiện. Rosa Huberman, người phụ nữ lý tưởng trong những lúc khủng hoảng, đã lên đến điểm giới hạn vào một buổi chiều nọ trong bếp. Bà đã nói cao giọng, Ryan chống hạ giọng xuống. Lillian ngừng đọc và nhẹ nhàng đi ra hành lang. Dù đã đứng gần hết mức có thể, nhưng nó chỉ có thể nghe được những câu nói của mẹ. Khi đã có thể nghe được những lời ấy rồi thì cô bé lại ước giá như mình đã không nghe thấy. Người những điều mà nó đang nghe thấy thật đáng sợ Nó đang nghe thấy sự thật Nói dung giọng nói của mẹ Nếu anh ấy không tỉnh về thì sao Nếu anh ấy chết ở đây thì sao hả anh Nói tôi nghe sao nào Dì Chúa chúng ta sẽ phải làm gì giữ cái sát đây Chúng ta không thể để anh ấy ở đây được Mùi sát thối sẽ giết chúng ta Và chúng ta cũng không thể mang anh ấy ra ngoài cửa Rồi kéo lê anh ấy trên phố Chúng ta không thể chỉ nói một cách đơn giản rằng Các bạn sẽ không bao giờ đoán được Chúng tôi đã tìm ra cái gì trong tầng hầm nhà mình sáng nay đâu Chắc chắn chúng ta sẽ bị bắt B Một sát chết do Thái là một vấn đề rất lớn Nhà Huberman cần phải làm cho Max Van den Bess sống lại Không phải chỉ vì bản thân anh Mà còn vì cả họ Thậm chí bố, người luôn tạo ra được một tầm ảnh hưởng Mang lại sự bình tĩnh sau cùng Cùng cảm thấy áp lực đang đè nặng lên vai mình Bà nghe này Nếu điều đó xảy ra, nếu anh ấy chết Thì chúng ta cần phải tìm cho ra một cách nào đó Liazen có thể thề là con bé Đã nghe thấy ông nuốt nước bọt Một tiếng nuốt như một luồng hơi thổi vào khí quảng Cái xe đầy sơn của tôi Dạy tấm phủ chè bụi Liazen bước vào nhà bếp Không phải lúc này Liazen Người nói câu này là bố Dù ông không nhìn vào con bé Ông đang nhìn khuôn mặt nhậu nhỉ của mình Trong một cái thề xoay ngược lại Hai khử tay ông như chôn xuống mặt bàn Cái trầm sách không rút lui Nó bước thêm vài bước nữa rồi ngồi xuống Nơi tay lạnh giá của con bé sờ soạn Tìm cổ tay áo của nó Và một câu nói rơi ra từ miệng nó Anh ấy vẫn chưa chết. Những từ ngữ rơi xuống mặt bạn và tự điều chỉnh vị trí của mình vào ngay chính giữa bạn. Cả ba người đều nhìn chúng. Những niềm hy vọng nhỏ vời ấy không dám nâng lên mức độ cao hơn. Anh ấy vẫn chưa chết. Anh ấy vẫn chưa chết. Rosa là người tiếp theo mở miệng nói. "Được rồi, ai nói rồi nào?" Có thể thời gian duy nhất trong ngày mà tình trạng ốm yếu của Max không làm người ta đou đứng là vào bữa ăn tối. Không thể chối bỏ được điều này. Vì khi ấy cả ba người bọn họ Đều ngồi ở chỗ cái bàn đặt trong bếp Thêm một chút bánh mì, thêm một chút súp khoai tây Tất cả đều nghĩ dư như thế Nhưng không ai nói điều đó ra cả Chỉ khi đem xuống, chỉ vài giờ đồng hồ sát Liên Giang thức dậy và tự hỏi mình Khi trong ngực tim nó vẫn còn đập thành thịt Còn bé đã học được câu thành ngữ này từ quyển Người mang giấc mơ Quyển sách này về cơ bản là một đối chọi hoàn toàn với quyển Người hít xáo Đó là quyển sách về một đứa trẻ bị bỏ rơi muốn trở thành một cha sứ Nó ngồi dậy, vừa và hít vào thật sâu bầu không khí lúc ban đêm. "Liên sen, cái gì thế? Bố trở mình." "Không có gì đâu bố ạ, mọi chuyện đều ổn cả." Nhưng ngay khoảnh khắc con bé nói, nó nhìn thấy chính xác điều đã xảy ra trong giấc mơ của nó. Một hình ảnh nhỏ, hầu như tất cả đều giống hệt như cũ, đoàn tàu chạy cùng với vận tốc ấy, em trai nó ho phù khu. Tuy vậy, lần này Legend không thể thấy gương mặt thằng bé đang nhìn chằm chằm xuống sàn tàu hỏa. Con bé chậm chậm rướn người tới trước, đôi tay nó nhẹ nhàng nâng cơ thể em trai nó lên từ chỗ cầm thằng bé. Và trước mắt đó là gương mặt của Max Banerbert đang mở mắt thật to. Anh nhìn đó trừng trừng, một vết lông vũ rơi xuống sàn tàu. Cơ thể anh lúc này đã trở nên lớn hơn cho vừa với kích thước của khung mặt đoàn tàu hỏa hét lên. "Legend, con đã nói là mọi chuyện đều ổn cả mà." Con bé run rẩy bò ra khỏi giường. Các người đờ đẫn vì sợ hãi, con bé đi dọc suốt hành lang để đến chỗ Marx. Sau nhiều phút ở bên cạnh anh, khi mọi thứ đã chậm lại, con bé mới thử giải thích giấc mơ của nó. Đó có phải là điềm báo trước về cái chết của Marx hay không? Hay đó chỉ là một phản ứng đối với một cuộc nói chuyện trong bếp ban chiều? Bây giờ, Marx đã thay thế cho em trai nó rồi hay sao? Và nếu thế, thì làm sao con bé có thể tự bõ máu mủ ruột thịt của mình theo một cách như thế cho được? Có thể đó là một ước mong sâu kín trong đáy lòng nó rằng Marx sẽ chết, chết cho cùng thì. Nếu cái chết là đủ tốt cho Werner, em trai nó Thì cái chết cũng sẽ đủ tốt cho người đàn ông Do Thái này Đó có phải là cái gì mày nghĩ hay không? Con bé thì thầm Khi nó đang đứng sát bên cạnh giường và nhìn xuống Không, con bé không thể tin vào điều đó được Câu trả lời của nó vẫn sẽ kéo dài mãi Khi sự tê cống của bóng tối tan rãi dần Và khắc họa thành đường nét những hình dạng to nhỏ khác nhau Trên mặt bàn cạnh giường, những món quà Dậy đi, con bé nói Max vẫn không tỉnh dậy Đến tận 8 ngày sau Ở trường có tiếng gõ rầm rầm lên cửa lớp. "Vào đi." Cô Olenwick nói. Cánh cửa vỡ ra và cả bọn trẻ trong lớp nhìn lên đầy ngạc nhiên khi Rosa Huberman đứng nơi ngưỡng cửa. Một vài đứa thậm chí còn há hốc mồm ra trước cảnh tượng mà chúng nhìn thấy trước mắt. Một cái áo choàng nhỏ của một người đàn bà với nụ cười khinh bỉ nhè nhé son môi và đôi mắt đầy clo. "Đây, đây là một huyền thoại. Bà đang diện bộ cánh đẹp nhất của mình, nhưng mái tóc bà là một đống bù xù." giống như cái khăn nhăn nhúm được dệt bằng những lbiém tóc đàn hồi màu xám. Rõ ràng là bà giáo đã rất sợ hãi. Bà Huberben. Những chuyển động của bà rất lộn xộn, bà đưa mắt tìm kiếm khắp lớp học. Lizen. Lizen nhìn Rudy đứng dậy và bước nhanh về phía cửa để chấm dứt sự bối rối này trong thời gian ngắn nhất có thể. Cánh cửa được đóng lại đằng sau nó và bây giờ nó chỉ còn lại một mình trong hành lang với Rosa. Rosa ngoảnh mặt nhìn đi chỗ khác. "Chị vậy mẹ?" Bà quay lại. Mày đừng có mà gì vậy mẹ với tao. Đồ lặn nấy rành. Liergen như đã bị hút chết bởi tốc độ tuôn ra của những lời nói. Cái bàn chải tóc của tao. Một vài tiếng cười lí nhí lùa qua khe cửa, nhưng ngay lập tức chúng đã bị rút lại. Mẹ. Gương mặt bà tỏ vẻ nghiêm khắc, nhưng cái gương mặt ấy lại đang cười. Mày đã làm cái quái gì với cái bàn chải tóc của tao thế hả đồ con lặn ngu ngốc? Đồ cái cấp trên con. Tao đã bảo mày hàng trăm lần là để cái bàn chải ở yên cơ mà. Nhưng mà mày có chịu nghe hay không? Dĩ nhiên là không rồi đang chửi rủa kéo dài chừng 1 phút và Lejean cố gắng trong tuyệt vọng để đưa ra bài gợi ý về vị trí cái bàn trải đang được đề cập đến. Nó chấm dứt một cách đột ngột khi Rosa kéo Lejean lại gần chỉ trong vài giây. Lời thì thầm của bà tưởng chừng như không thể nghe được ngay cả ở một khoảng cách gần như vậy. Con đã bảo mẹ là hãy làm mắng con, con nói là tất cả bọn họ sẽ phải tin thôi. Bà nhìn quanh hết trái rồi lại phải, giọng của bà giống như một cây kim và sợi chỉ vậy. Anh ấy đã tỉnh dậy, Liyen. Anh ấy tỉnh dậy rồi. Từ trong túi, bà lấy ra tặng lính đồ chơi trầy xước. Anh ấy nói, "Hãy đưa cho con cái này. Đây là món quà mà anh ấy thích nhất." Bà đưa nó cho Liyen, nắm tay nó thật chặt và mỉm cười. Trước khi Liyen có cơ hội trả lời, bà cắt liệu con bé. "Nào, trả lời tao đi chứ, mày có biết mày đã để nó ở đâu không hả?" Anh ấy đã sống, Liyen nghĩ thầm. "Không, thưa mẹ, con xin lỗi mẹ." "Mày đúng là chẳng được cái tính sử gì cả." bà buồn nói ra, gật đầu rồi đi thẳng. Trong một khoảnh khắc, Liezen cứ đứng nguyên đó. Cái hành lang thật khổng lồ. Con bé xem xét thằng đính đồ chơi trong tay mình, bản năng bảo giấu nó hay chạy về nhà ngay lập tức, nhưng ý thức thì lại không cho phép điều đó. Thay vào đó, con bé cho thằng đính vào túi và quay trở lại lớp học, mọi người đang đợi nó. Đồ bỏ cái ngu ngốc. Con bé thì thào trong cổ họng. Một lần nữa, bọn nhóc phá lên cười, nhưng cô Olendric thì không. Cái vị thế Liezen Lia Zen đang ở trong một trạng thái đê mê khó tả đến mức nó cảm thấy mình như một pháo đài bất khả xâm phạm. Em nói là đồ bỏ cái ngu ngốc. Còn bé nhắc lại như một cái máy và con bé không phải đợi một chút nào để bàn tay của người giáo viên tát lên má nó. Đừng có nói về mẹ em như thế. Bà ta nói, nhưng điều đó chẳng có tác dụng gì mấy. Đứa bé gái chỉ đứng nguyên đó và cố gắng không há miệng cười. Xét cho cùng thì giờ đây, con bé có thể chịu đựng được trận đòn khốc liệt nhất. Bây giờ thì quay về chỗ ngồi đi. Dân thư cô Elendrick Bên cạnh nó, Rudy dám cả gan mở mồm nói Lấy các đứa giê-xu Maria Giuseppe Tớ có thể nhìn thấy bàn tay của bà ấy Trên mặt cậu nè Một bàn tay to tướng, đỏ lừ, 5 ngón Tốt Liazen nói Bởi vì Max đã sống Khi con bé về đến nhà vào buổi chiều hôm đó Anh đang ngồi trên giường với quả bóng xì hơi trong lòng mình Hàm râu làm anh ngứa ngấy Và đôi mắt như đậm lầy của anh phải chật vật lắm Mới mở ra được Một tô súp rỗng không đang ở bên cạnh những món quà Chúng không nói xin chào, chúng giống như những lưỡi dao hơn. Cánh cửa kêu kẽo kẹt, đứa bé gái bước vào và nó đứng trước mặt anh, nhìn cái tô rỗng không. Có phải mẹ đã ép cái món đó xuống cổ họng anh không? Anh gật đầu, tỏ vẻ bằng lòng mệt nhọc. Nó ngon lắm, thật mà. Món soup của mẹ hả? Thật à? Anh không thể cho nó một nụ cười. Cảm ơn em vì những món quà. Cứ như thể miệng anh bị rách một đường nhỏ vậy. Cảm ơn em vì đam mê chê em đã giải thích món ấy kỹ hơn một chút cho anh nghe rồi. Sau một giờ đồng hồ, Legend cũng cố gắng nói ra sự thật. Cả nhà không biết sẽ phải làm gì nếu anh chết mất sao? Cả nhà. Việc này không khiến anh mất nhiều thời gian. Vì em là làm sao đi tống khứ được anh có phải không? Em xin lỗi. Không, em nói đúng. Anh không cảm thấy mình bị xúc phạm, anh chỉ đùa với quả bóng một cách yếu ớt. Em đã đúng khi nghĩ như vậy. Trong hoàn cảnh của gia đình em, một người gia thái đã chết Cũng nguy hiểm như một kẻ còn sống Nếu không muốn nói là tệ hơn Em cũng đảm ơn Con bé giải thích lại giấc mơ của mình thật chi tiết Tay vẫn nắm chặt thằng lính đồ chơi Con bé sắp sửa lại xin lỗi một lần nữa Thì Max cắt ngang lời nó Dear Zen Đừng bao giờ xin lỗi anh Chính anh mới phải là người xin lỗi cái gia đình em Anh bắt con bé nhìn thẳng vào mình Anh nhìn tất cả những gì mà con bé đã mang về cho anh Hãy nhìn tất cả những thứ này xem Những món quà này Yabak Rosa nói là em đã đọc sách cho anh nghe hai lần mỗi ngày, có khi còn nhiều hơn. Anh nắm chặt cái núp trong tay mình. Giờ thì anh đang nhìn những tấm rèm tựa như anh có thể nhìn xuyên qua chúng ra bên ngoài. Anh ngồi thẳng dậy một chút rồi ngừng lại, để có không gian cho hơn một chục câu nói trong im lặng. Mặt anh lộ vẻ bối rối và thú nhận với con bé hát. "Liajen này, anh sợ rằng, anh sợ rằng anh sẽ ngủ tiếp đi một lần nữa." Liajen tỏ ra hết sức cười viết. "Thế thì em sẽ lại đọc sách cho anh nghe." Và em sẽ tác vào mặt anh nếu anh bắt đầu ngủ gục Em sẽ đóng quyển sách lại Và lấy gọi anh cho đến khi anh tỉnh dậy Buổi chiều hôm đó Và cho đến tận đêm Liazen đọc sách cho Max và Nơi Bớt nghe Anh ngồi trên giường và hấp thụ lấy những từ ngữ Lần này vẫn hết sức tỉnh táo Cho đến khi kim đồng hồ điểm 10 giờ tối Khi Liazen nghỉ một chút Con bé nhìn qua quyển sách và thấy Max đang ngủ Con bé hồi hộp lấy quyển sách thúc dòng người anh Anh lại tỉnh dậy Anh ngủ tiếp đi thêm 3 lần nữa Và con bé lại đánh thức anh dậy thêm 2 lần nữa Trong suốt 4 ngày tiếp theo, sáng nào anh cũng thức dậy trên giường của Liazen. Sau đó là bên cạnh lò sửi, và sau cùng, vào giữa tháng 4, là ở dưới tầng hầm. Sức khỏe của anh đã được cải thiện, hầm râu quay nón đã biến mất và anh đã tăng được vài cân. Trong thế giới nội tâm của Liazen, có một sự thanh thản dữ dội vào khoảng thời gian đó. Bên ngoài, mọi thứ bắt đầu trông có vẻ không vững chắc cho lắm. Cuối tháng 3, một nơi có tên gọi là Lubeck đã bị trút xuống dòng dập một trận mưa bom. Địa điểm tiếp theo sẽ là Kolok. Và không lâu sau là rất nhiều thành phố khác của nước Đức Bao gồm cả Munich Phải, ông chủ đang ở trên vai tôi Làm cho sống đi, làm cho sống đi Những hoa bom đang tới Và tôi cũng vậy Những thời khắc như đang rơi của ngày 30 tháng 5 Tôi chắc rằng Liê-xin-Meminger đã thiếp ngủ rất nhanh Khi hơn 1.000 chiếc máy bay ném bom Bay về phía một nơi có tên gọi là Con Phần tôi, kết quả của việc này Là 500 người chết hay khoảng chừng đó 50 ngàn người không già khác bước đi dò dẫm giữa những đống gạch vụn đầy ma quái, cố gắng xác định xem được nào là đường nào và những bước tường đổ vỡ nào là nhà của ai. 500 linh hồn. Tôi mang họ trong những ngón tay của mình như những cái vali, hoặc là tôi vác họ lên vai, chỉ có trẻ em thì tôi mới mang chúng bằng cánh tay của mình. Giờ lúc tôi xong việc, bầu trời có màu vàng như một tờ báo bị cháy. Nếu quan sát thật gần, tôi có thể nhìn thấy những từ ngữ, những dòng tít bản tin, những lời bình luận về diễn biến của cuộc chiến tranh Và những thứ đại loại như thế Tôi muốn kéo tất cả xuống Vỏ nét các tờ báo cháy vàng ấy Và quẳng nó đi làm sao Nhưng tay tôi đen đau nhất Và tôi không thể làm những ngón tay mình bỏng được Vẫn còn có rất nhiều việc cần được hoàn thành Như bạn có thể thấy Rất nhiều người đã chết ngay lập tức Những người khác thì mất một khoảng thời gian lâu hơn một chút Có vài nơi nữa tôi cần phải đến Dạy bầu trời nữa tôi cần gặp Và còn nhiều linh hồn cần được tôi thu thập Và sau đó khi tôi quay lại Coloss Không lâu sau khi chiếc máy bay cuối cùng đã bỏ đi Tôi đã chú ý đến một thứ độc đáo và dạo loại bậc nhất Tôi đang mang theo mình một linh hồn đã bị đốt cháy thành thang Của một đứa trẻ mới lớn Khi tôi nhìn lên một cách nghiêm trọng Về phía bây giờ là một bầu trời đầy lưu hình Một nhóm bé gái khoảng 10 tuổi đang ở gần đó Một đứa trong số chúng kêu lên Cái gì kìa Tài nói dỡ lên Và ngón tay nó chỉ ra một vật thể màu đen Đang di chuyển chậm chập Ban đầu trong nó chỉ như một sợi lông vũ màu đen Đu đưa nhịp nhàng trôi nổi trong không trung hay là một miếng tro tàn. Sau đó, nó lớn dần lên, vần đứa bé gái đó, một đứa bé gái với mái tóc đỏ và những đốm tàn nhang chi chít. Cất tiếng nói một lần nữa, lần này là nhấn mạnh hơn. "Cái gì kia? Đó là một cái xác người." Một đứa bé gái khác gợi ý, tóc đen, tết đuôi sam và một cái mũi hơi khòm. "Đó là một quả bom khác." Nó quá chậm để có thể là một quả bom. Với linh hồn niên thiếu vẫn đang âm ỉ cháy trong lòng tay, tôi đi bộ chừng vài trăm mét với bọn trẻ ấy cũng như những đứa bé gái. Tôi chăm chú nhìn bầu trời, điều cuối cùng mà tôi muốn làm là nhìn xuống gương mặt mệt mỏi của đứa bé trong tay mình. Một đứa bé gái thật xinh đẹp. Toàn bộ cái chết của nó đang đợi đó ở phía trước. Cũng như mấy đứa trẻ, tôi như bị kéo giật lại khi một giọng nói vang lên. Đó là một người cha cau kính, đang ra lệnh cho mấy đứa con của ông ta đi vào trong nhà. Đứa tóc đỏ phản ứng lại, nhưng nốt tàn nhang của nó kéo dài ra thành những dấu phẩy. "Nhưng mà bố ơi, nhìn kìa." Người đàn ông đó bước thêm vài bước ngắn, về nhanh chóng nhận ra đó là cái gì. Đó là nhiên liệu. Ý bỏ là sao? Nhiên liệu, đó là can chứa nhiên liệu. Ông ta là một người đàn ông hối đậu, trông một bộ đồ nhầu nhĩ. Họ đã sử dụng hết nhiên liệu trong cái can đó và bỏ cái can rỗng đi, nhìn xem, còn một cái đằng kia kìa. Và kia nữa. Nhưng đứa trẻ vẫn là những đứa trẻ, chúng điên cuồng tìm kiếm, cố gắng tìm một can chứa nhiên liệu rỗng đã trôi xuống mặt nước. Cái đầu tiên hạ cánh tới một tinh thạch trống rỗng. Chúng ta có thể giữ nó không hả bố? Không. Chúng ta không giữ nó được. Ông vừa bị đánh bom và vẫn còn chưa hết bàng hoàng, người cha này, rõ ràng là tâm trạng của ông không được vui. Nhưng tại sao lại không? Tớ cũng sẽ hỏi bố tớ xem có thể giữ nó không. Tớ cũng vậy. Khi vừa ra khỏi đống đổ nát của Coloss, một nhóm trẻ con đã thu nhặt những can chứa nhiên liệu rỗng, được kẻ thù của chúng thả rơi xuống. Như thường lệ, tôi thì thu nhặt những con người tôi thấy mệt mỏi và cái năm này thậm chí còn chưa trôi qua được một nửa cơ đấy. Một quả bom mới đã được tìm thấy cho những trận bóng đá trên phố Tiền Đạm. Đó là tin tốt. Cái tin hơi khiến người ta thấy không an tâm lắm, là một bộ phận của Đảng quốc xã đang tiến về phía họ. Họ đã đi khắp môn trình, từng con phố một, từng căn nhà một và bây giờ họ đang đứng ở cửa hàng của một dealer, tranh thủ hút vài điếu thuốc trước khi tiếp tục công việc của mình. Người ta đã lờ mờ biết rằng có những căn hầm trên bommonchin Nhưng không lâu sau vụ việc Columbus bị ném bom thì người ta đã quyết định rằng có thêm vài cái nữa cũng không sao cả. Tổ chức NSDAP đang xem xét kỹ từng ngôi nhà một để xem từng hầm của chúng có đủ tiêu chuẩn là một ứng cử viên hay không. Từ đằng xa, những đứa trẻ con đứng đó và quan sát. Chúng có thể nhìn thấy khói đang bốc lên từ đám người đó. Lillian chỉ vừa mới ra khỏi nhà và con bé đi đến chỗ Rudy và Tommy. Harlan Mollerhawler đang lấy quả bóng. Có chuyện gì đang xảy ra thế? Rudy đút tay vào túi quần, đắng ngất xạ đang kiểm tra quá trình tiến bộ của bạn mình đi qua bóng ở chỗ hàng rào trước nhà Hofzafen. Bọn họ đang kiểm tra từng căn hộ và khu nhà. Miệng của Liegen lập tức khô ran. Kiểm tra để làm cái gì kia? Còn không biết gì hay sao? Nói cho mày biết đi Tami. Tami toàn ra lúng túng. Tớ, tớ cũng không biết. Đúng là hết thuốc chữa rồi cả hai cậu. Họ cần thêm nhiều hầm tránh bom nữa. Cái gì kia? Những tầng hầm hả? Còn vãi tầng gạch mái đấy, dĩ nhiên là tầng hầm với còn gì, lại chúa cậu đần độn thật đấy Lejen. Quả bóng được truyền lại. "Rô đi." Thằng bé dừng quả bóng và Lejen vẫn đứng nguyên đó. Làm sao con bé có thể quay trở lại trong nhà mà không tỏ ra quá đáng nghi đây? Cái đám khói bốc lên chỗ cửa hàng bộ dealer đã dần biến mất và đám người nọ đang bắt đầu giải tán. Sự lo lắng hình thành theo một cách kinh khủng như thế đấy. Cổ họng và miệng, không khí biến thành cát. Hay suy nghĩ đi xem nào. Con bé nghĩ thầm trong đầu. "Tôi nào Lejen, suy nghĩ, suy nghĩ đi." rude kìa vậy. Nhưng giọng nói từ xa vọng lại đang chúm mực thành nhóc. Hay nghĩ đi Lejen, còn bé đã nghĩ ra cách. Vậy đi, cậu bé quyết định, nhưng mình phải làm cho nó giống thực. Khi những đàn viên quốc xã đang bước trên phố, và những chữ ESR lên mấy cánh cửa, thì quả bóng bay xuyên không khí đến gần một trong những đứa lớn trong bọn trẻ, Loss Barrick. Thằng bé quay lại với quả bóng ngay khi Lejen chạy đến và chúng va vào nhau với một sức mạnh đến mức trận đấu tự động dừng lại. Khi quả bóng lăn ra, những cầu thủ nhóc con vội vàng chạy tới layers ăn bừng cái đầu gối chạy suốt của nó bằng một tay, con tay kia thì ôm lấy đầu. Clock Spirit thì chỉ ôm lấy cẳng chân phải của nó, nhăn nhó và kêu rủa Mỹ. Cái con rác đâu rồi tao sẽ giết nó. Sẽ không có vụ giết chóc nào cả mà còn tệ hơn thế nữa cơ. Một đàn viên quốc xã có vẻ khá tự tế đã nhìn thấy sự việc và chạy đến chỗ đám trẻ một cách đầy trách nhiệm. Có chuyện gì xảy ra ở đây vậy? Cái con này nó điên rồi. Clock gì đây Zen? Và điều này để nhắc người đàn ông nọ giúp con bé đứng dậy. Hơi thở nồng nặc mùi thuốc lá của ông ta Hình thành một cụm cát bốc khói trước mặt nó Ta không nghĩ là cháu cũng có thể chơi tiếp được cháu gái à Cháu sống ở đâu Cháu không sao Cháu có thể tự đi được Đó là lúc mà Rudy bước tới Cái thằng này lúc nào cũng nhúng mũi vào chuyện của người khác Tại sao nó lại không lo chuyện của nó lấy một lần trong đời kìa chứ Thật đấy Cứ chơi tiếp đi Rudy, tớ tự đi được Nia Zen nói Không không, chỉ mất vài phút thôi mà thằng bé phàm khăn, thực là một thằng nhóc bướng bỉnh. Một lần nữa, con bé lại phải suy nghĩ, và một lần nữa nó lại tìm ra cách. Khi Roddy đang đỡ nó đứng dậy, con bé lại tự ngồi phịch xuống đất một lần nữa, lần chậm đứt. "Bố tớ." con bé nói. Cô bé vẫn thấy bầu trời khi đó chỉ xanh ngắt một màu, thậm chí không có một gợn mây. "Cậu, cậu đi gọi mấy ra đi được không rư đi?" "Ờ, ở yên đấy." Sau đó thằng nhóc quay sang bên phải và nói, "Tommy, Cậu tâm chừng cậu ấy nhé, đừng để cậu ấy cử động." Thầm thì như trăn tỉnh và nhúc nhích chân tay. "Ờ, tớ sẽ trông cậu ấy Rudi." Nói rồi, nó đứng bên cạnh con bé. Mặt co rúm lại và cố gắng không cười khi Leia nhìn đăm đăm trong chừng người đàn viên quốc xã. Một phút sau, Han Huberman đã bình tĩnh đứng bên cạnh nó. "Chào bố." Một nụ cười thất vọng như hòa lẫn vào đôi môi ông. "Ờ, bố đang tự hỏi khi nào thì điều này sẽ xảy ra." Ông đỡ nó dậy và giúp nó đi về nhà. Trận đấu lại tiếp tục diễn ra và đám đảng viên quốc xã lại chuẩn bị mở một cánh cửa nữa ra, không có ai mở cửa cả. Rudy lại cất tiếng gọi. Ông có cần cháu giúp gì không ông Huberman? Ờ không không, cứ chờ tiếp đi, ngài Steiner. Ngài Steiner chắc chắn là ngài Steiner phải yêu quý bố của Liegen thôi. Khi đã vào đến nhà, Liegen nói cho ông biết chuyện gì đang xảy ra. Con bé cố gắng tìm ra điểm đồng quy giữa sự căm lặng và trạng thái tuyệt vọng. Bố ơi, đừng nói gì cả. Đại quốc xã, con bé thì thầm, bố dừng lại. Ông cố gắng gạt bỏ cái thôi thúc mở cửa ra và nhìn ra ngoài đường. Họ đang kiểm tra những tầng hầm để làm chỗ tránh bom. Ông đặt nó xuống. Còn thong bình lắm. Ông nói, sau đó ông gọi Rosa. "Họ có 1 phút để đưa ra được một kế hoạch, một đống suy nghĩ lộn xộn. Chúng ta sẽ đưa nó nãy vào phòng của Lillian. Chúng ta sẽ giả vờ như đi gặp giường. Thế, thế nếu họ quyết định kiểm tra cả phòng của chúng ta nữa thì sao?" thấy album có kế hoạch nào hay hơn hả? Chính xác, họ không có đến lấy một phút. Một tràng gõ bảy tiếng đập vào cánh cửa nhà số 33 phố Thiên đàng và đã quá trễ để chuyển bất cứ ai đến bất cứ nơi nào. Một giọng nói: "Mở cửa ra." Những tiếng tìm đập của họ như đang vật lộn với nhau, một loạt những giai điệu lộn xộn. Leian cố gắng nốt những nhịp tim của mình xuống, vì cô trai tìm con bé không lấy gì làm ngon lành cho lắm. Rosa thì thầm: "Lạy các đấng Jesus Maria." Lần này, bố là người phản ứng với sự việc. Ông lao tới cánh cửa dẫn xuống tầng hầm và ném xuống những bậc cắp một lời cảnh báo. Khi quay lại, ông nói rất nhanh và trôi chảy. Nghe đây, chúng ta không có thời gian để dùng bánh khóe. Chúng ta có thể là ông ta mất tập trung bằng một trăm cách khác nhau. Nhưng chỉ có một giải pháp mà thôi. Đó là chẳng có cách nào cả. Đó không phải là câu trả lời mà Rosa muốn. Mắt bà mở to. Không có cách nào cả là sao? Ông điên đó à? Nhưng tiếng gõ cửa lại vang lên. Bố vẫn hết sức cứng rắn không có cách nào cả, thậm chí chúng ta cũng sẽ không xuống đó, không thèm quan tâm bậy bạ đến nó. Mọi thứ dường như chậm lại, Rosa chấp nhận điều đó. Môi mím chặt lại vì đau đớn, bà lắc đầu và đi ra mở cửa. "Diren, hãy bình tĩnh." Giọng nói của bố như muốn trẻ con bé ra làm đôi. "Dân thư bố." Còn bé cố gắng tập trung vào cái chân đang chảy máu của nó. "À ha." Ở chỗ cửa, Rosa vẫn đang hỏi xem sự biến thăm này có nghĩa là sao thì người đảng viên có vẻ tự tế nọ nhận ra Liazen. "Ờ, cô cậu thủ điên loạn. Đầu gối chết sao rồi?" Bạn không thường hình dung ra những người đảng viên quốc xã quá huy vẻ hoạt bát, nhưng người đàn ông này chắc chắn là một người đảng viên như thế. Ông ta bước vào và làm như thể muốn ngồi xuống để xem xét vết thương. "Liệu ông ta có biết hay không?" Liazen nghĩ thầm. "Liệu ông ta có đánh hơi được rằng gia đình đó đang che giấu một người Do Thái hay không?" Bô bước ra từ chỗ bồn rửa với một tấm vải ướt và đắp nó vào đầu gối của Liazen gì như không con. Đôi mắt màu bạc của ông ánh lên vẻ quan tâm và sự bình tĩnh, nói sợ hãi trong mắt ông có thể dễ dàng bị nhầm lẫn với sự quan tâm lo lắng đến mức thường của con bé. Rosa nói vọng ra từ nhà bếp. Thế thì đã ăn thua gì, có thể vết thương đó sẽ dạy cho con bé một bài học. Người đàn viên quốc xã đứng dậy và cười. Tôi không nghĩ là con bé này ra học được bất cứ bài học nào ngoài đó đâu thưa bà. Bà Hube men tạm vậy các tầm dân nhỏ trả lời. À à bà Hubehmen. Tôi cho là cháu đang dạy cho những đứa khác một bài học kia kìa, dạy cho tất cả đám con trai đó một bài học. Tôi nói có đúng không cô bé? Bồ Đạt Tâm dè vào những vết trầy xước, và Liegen nhăn mặt thay vì trả lời, han là người mở miệng nói một câu xin lỗi khẽ thay cho đứa bé. Sau đó là một khoảng thời gian im lặng khó chịu, và người đàn viên nhớ ra mục đích của mình. Ờ nếu ông bà không phiền, tôi cần phải kiểm tra tầng hầm nhà của ông bà. Chỉ trong vài phút thôi để xem nó có phù hợp làm chỗ tránh bao hay không Bố vỗ nhẹ và đầu gối của Liazen một lần cuối cùng Con sẽ có một vết sưng rất đẹp ở chỗ này Liazen Ra vẽ thẳng nhiên Ông nói với người đàn ông đang đứng bên cạnh họ Ờ dĩ nhiên là được rồi Canh cửa đầu tiên bên tay phải Hãy thư lỗi vì dưới đó lộn xộn lắm Ờ không sao đâu Nó không thể tệ hơn một vài căn hầm mà tôi đã nhìn thấy ngày hôm nay được Có phải cửa này không Đúng rồi nó đấy Giờ đây là 3 phút dài nhất trong lịch sử gia đình Thu Baymen. Bốn người trên bàn, Rosa cầu nguyện ở góc nhà, miệng lẩm nhẩm những gì không rõ. Liegen thì bị nấu chín như, đầu gối nó, ngực nó, những cơ bắp trên cánh tay nó. Tôi ngờ rằng sẽ không có bất cứ ai trong số họ có ga nghĩ xem họ sẽ làm gì nếu căn hầm được chỉ định làm chỗ tránh bom. Trước hết, họ phải vượt qua được đợt kiểm tra này cái đã. Họ lắng nghe tiếng những bước chân quốc xã trong căn hầm, có tiếng thức dậy kêu lạch xạch. Liegen không thấy không nghĩ đến việc Max đang ngồi dưới nhưng bật cấp mong mày quy trò phát thảo của anh, ôm ghì nó vào ngực anh. Ông đứng dậy, một ý tưởng khác. Ông bước đến chỗ hành lang và cất tiếng gọi. Mọi thứ dữ đâu ổn cả chứ? Cô trả lời bước lên những bậc cấp ngay trên đầu của Max và Nenebert. Ờ có thêm có thể là thêm 1 phút nữa thôi. Ông có muốn dùng chút trà hay cà phê hay không? Ờ không không, cảm ơn ông. Khi bố quay lại, ông ra lệnh cho Leon lấy một quyển sách ra đọc, Farosa thì bắt đầu nấu ăn đi. Ông đã quyết định rằng điều cuối cùng mà họ nên làm là ngồi thư ra đó để vẻ lo lắng Coi nào, nhúc nhích đi Liazen Bố không quan tâm đến việc đầu gối của con bị đau đâu Con phải đọc xong quyển sách đó như con đã nói Liazen cố gắng không vỡ tan ra thành từng mảnh Phân thư bốn Thế thì con còn chờ gì nữa, đọc đi Hẳn phải mất rất nhiều nỗ lực thì ông mới nháy mắt được với nó Con bé có thể nói như vậy Trong hành lang, nó gần như đã đâm sầm vào người đàn viên quốc xã nọ. Chớ đang gặp rắc rối với bố cháu đây hả? Đừng lo, bác cũng dạy với mấy đứa con nhà mình thôi. Họ đi theo những con đường riêng của mình. Và khi Leia Zen về đến được phòng của nó, nó đóng cửa lại và quỳ gối phịch xuống đất, mặt cho cơn đau đang nhói lên ở chỗ đầu gối. Trương hết, cô bé lắng nghe cái kết luận là căn hầm này quá nông. Sau đó là lời tạm biệt, một trong những lời tạm biệt đó đưa gửi dọc xuống hành lang. Tạm biệt nha, nếu cậu thủ điện thoại Nó nhớ rằng mình đã trả lời lại tạm biệt. Quẻ người mang giấc mơ như bị nin nhừ trong tay nó. Thôi lại bố, Rosa như đã tan chảy ra bên cạnh bếp lò ngay cái khoảnh khắc mà đại nguyên quốc xã đã ra đi. Họ gọi Lia gen ra và đi xuống tầng hầm, lấy những tấm che bụi và những thùng sơn được sắp xếp rất khéo ra. Max van der Meer đang ngồi bên dưới bậc cấp, tay nắm chặt lấy cái kéo hàm rỉ của anh như một con dao. Nách anh sũng mồ hôi và những từ ngữ rơi ra khỏi miệng anh như những vết thương vậy. Lời ra, lời ra cháu không nên đụng đến cây kéo Cháu, cháu rất tiếc Vì đã khiến cả nhà phải gánh chịu chuyện này Anh nắm chặt lấy những lưỡi kéo hoang rỉ Ép chặt vào tráng mình Bố uống cho một điêu thuốc Rosa thì cầm lấy cây kéo Cháu vẫn còn sống Tất cả chúng ta đều còn sống Lúc này đã quá trễ để nói những lời xin lỗi Nhiều phút sau Một trang gõ cửa thứ hai vang lên Lại chúa lần nữa sau Sự lo lắng quay lại ngay lập tức má lại được che giấu đi. Rosa chậm chạp bước lên những bậc cấp tầng hầm, nhưng lần này khi bà mở cửa ra thì không phải là những đảng viên quốc xã nữa, người đó không ai khác ngoài Rudi Steiner. Thằng nhóc đứng đó với mái tóc vàng và có ý tốt. "Chào, chỉ ghé xem Liegen thế nào thôi." Khi nghe thấy giọng nói của thằng bạn, Liegen bắt đầu đi lên những bậc cấp. "Con có thể giải quyết được người khách này." "Bạn trai nó thôi mà." Bộ nói với những cái thụt sơn, ông lại thổi ra một miệng đầy khói. Nó không phải là bạn trai của con. Lilian thẳng bác lại, nhưng con bé không có vẻ tức giận, không thể tức giận sau một nguy hiểm lớn đến thế. Con chỉ đi lên vì mẹ sẽ la hét ầm ĩ bất cứ giây phút nào thôi. Lilian, con bé đã ở trên bậc cấp thứ 5. Đấy, bố thấy chưa? Khi nó đã đến cửa, Rory đang di chuyển từ chân này sang chân kia. Tớ chỉ ghé qua để xem ủa mùi gì thế? Cậu đang hút thuốc trong đó hả? Ờ tớ đang ngồi với bố mà. Cậu có điều thuốc nào không? Có thể chúng ta sẽ bán được vài điếu. Lia Gen chẳng còn lòng dạ nào mà nghĩ đến chuyện này, nó nói khẽ để mẹ không nghe thấy. Tớ không ăn trộm thứ gì từ bố mình. Nhưng mà cậu vẫn ăn trộm thì những chỗ khác đấy thôi. Tại sao cậu không nói to lên tí nữa đi hả? Rudy mỉm cười ranh mãnh. Đã thấy việc trộm cắp làm cho cậu cảm thấy thế nào chưa? Cậu thật là lo lắng. Cứ làm như là cậu chưa từng ăn trộm thứ gì ấy. Phải, nhưng mà người cậu thì bốc mùi ăn trộm nồng nặc. Có thể xét cho cùng thì đó chẳng phải là mùi khói thuốc lá đâu Nó rướng người tới gần hơn Và nở một nụ cười Tớ có thể ngửi thấy mùi tội phạm Cậu nên đi tắm đi Này Tommy, cậu nên đến đây và ngửi cái mùi này mới được Nó quay lại hét lên với Tommy Miller À hả, cậu nói cái gì Tớ không thể nghe được cậu nói gì hết Tommy tội nghiệp đáp Rudy quay lại nhìn Niazhen và lắc đầu Đúng là cái đồ vô dụng Con bé bắt đầu khép cửa lại Biến đi đồ con lợn, cậu là điều cuối cùng mà tớ cần lúc này Rất đội hài lòng với bản thân mình Rudy quay lại con phố Ở chỗ hầm thư có vẻ như nó sực nhớ ra Điều mà nó muốn xác định rõ từ nãy đến giờ Nó bước lại vài bước Mọi chuyện vẫn ổn ca chứ đồ con lận Ý tớ là giới thương của cậu ấy Khi đó là tháng 6 Nơi đó là nước Đức Mọi thứ đang sắp sửa bị mục rũ Lê Jen không nhận thấy được điều này Phần nó, người do thái trong tầng hầm nhà nó Vẫn chưa bị phát hiện Bố mẹ nuôi của nó không bị bắt đi và bản thân nó đã đóng góp rất nhiều vào cả hai thành quả trên. Mọi thứ ổn cả. Còn Bé nói và nó không hề nói đến chấn thương xảy ra trong trận bóng, còn Bé ổn. Mùa hè đến, phần cái trẩm sách, mọi thứ thì vẫn diễn ra tốt đẹp. Còn phần tôi, bầu trời có màu của những người do thái. Khi cơ thể họ đã kết thúc cái việc tẩy sạch những khoảng hở trên cửa, thì linh hồn của họ trỗi dậy, ngón tay họ đã cào cấu vào gỗ và trong một vài trường hợp là đã bị đóng đinh vào đó bởi cái sức mạnh của sự tuyệt vọng và linh hồn của họ tìm đến với tôi, trầm tây tôi. Chúng tôi trèo ra khỏi những căn phòng tắm đó, lên đến mái nhà và leo lên cao nữa, vào cái bờ rộng vịnh cũ ấy. Họ liên tục nuôi dưỡng tôi, hết khúc này sang khúc khác, hết buổi tắm này sang buổi tắm khác. Tôi sẽ không bao giờ quên ngày đầu tiên ở Auschwitz, lần đầu tiên ở Mothersein. Ở nơi đó, khi thời gian trôi đi, tôi cũng nhặt họ lên từ dưới đáy vực thẳm. Cơ nhưng cuộc tẩu thoát của họ thất bại một cách thảm hại. Cơ những thân người vỡ nát và những xác chết, những người yêu dấu, dù vậy vẫn còn tốt hơn những người chết vì hơi ngạt. Tôi đã bắt được vài người khi họ mới rơi xuống được nửa chừng. Anh đã được cứu, tôi nghĩ thế. Tay giữ linh hồn họ lên lượn giữa không trung, khi phần còn lại của con người họ, vỏ bọc thể xác của họ lao thẳng xuống mặt đất. Tất cả bọn họ đều nhẹ như những cái vỏ bọc rỗng của quả cây óc chó. Ở nơi đó, có bầu trời đầy khói, mùi của nó như cái loại bếp nhưng vẫn rất lạnh. Nhớ lại tôi vẫn còn run rẩy khi tôi cố gắng xoa nó ra khỏi những thứ của mình. Tôi thổi những luồng khí ấm vào lòng bàn tay mình để làm họ ấm lên, nhưng thật khó để giữ ấm cho họ khi những linh hồn vẫn còn run rẩy. Lạy Chúa. Tôi luôn nói đến cái tên đó khi tôi nghĩ về điều này, lạy Chúa. Tôi nói cái tên đó lần thứ hai. Tôi nói tên người ra trong một cố gắng vô ích để thấu hiểu mọi sự, nhưng việc của anh không phải là thấu hiểu. Tôi luôn là người trả lời cho chính mình. Chú không bao giờ nói điều gì cả. Bạn nghĩ bạn là người duy nhất mà ông ta không bao giờ đáp lại ư? Việc của anh là, và tôi không lắng nghe mình nói nữa. Vì nếu nói hụt tẹt ra thì tôi đã ngấy bản thân mình đến tận cổ. Khi bắt đầu suy nghĩ như thế, tôi rất mệt mỏi, về tôi không có quyền hoang phí sức lực của mình. Tôi buộc phải tiếp tục, bởi vì mặc dù điều này là không đúng với từng con người trên trái đất này, thì nó vẫn đúng với đa số, rằng thần chết không chờ đợi ai cả. Và nếu lão ta có chờ đợi đi nữa thì thường là lão ta không chờ được lâu. Vào ngày 23 tháng 6 năm 1942, có một nhóm người Pháp gốc Do Thái trong một nhà tù nước trên đất Ba Lan. Người đầu tiên mà tôi sẽ rước đi đang ở gần chỗ cánh cửa, tâm trí anh ta đang phi nước đại, sau đó giảm tốc độ xuống còn phi nước kiệu, sau đó chậm dần và chậm dần. Làm ơn hãy tin tôi khi tôi nói với bạn rằng tôi đã nhặt từng linh hồn lên ngày hôm đó như thể nó vừa mới ra đời. Thậm chí, tôi còn ôm lên vài gò má đã bị nhiễm độc vừa tàn. Tôi lắng nghe những tiếng khóc hổn hển cuối cùng của họ những từ tiếng Pháp của họ. Tôi nhìn những ảo ảnh về tình yêu của họ và giải thoát họ khỏi nỗi sợ hãi của mình. Tôi mang tất cả đi, và nếu có lúc nào tôi cần phải sao lãng, thì đó chính là lúc này. Trong sự cô độc hoàn toàn, tôi nhìn thế giới trên đầu mình. Tôi quan sát bầu trời khi nó chuyển màu từ màu bạc sang màu xám, rồi sang màu của mưa, thậm chí những đám mây cũng cố gắng đi trộng khác đi. Đôi khi, tôi tưởng tượng ra mọi thứ sẽ trông như thế nào bên trên những đám mây đó. Biết ngày mà không chút thắc mắc rằng Mặt trời có màu vàng chói của tóc, giờ bầu không khí vô cùng vô tận là một con mắt màu xanh khổng lồ. Họ là người pháp, họ là người do thái và họ là chính bạn. I'm sending the raven. Blackbird in the sky. I'm sending a signal that I'm here, some sign of life. I'm sending a message of feathers and bone. Just let me know I'm not forgotten, not here long. The air is cold, the night is long I feel like I might fade into the dawn Fade until I'm gone Sending a raven With blood on its wings Hoping it reaches you in time And you know what it means It's out here in the darkness And out of the light If you get to me too late Just know that I try